Hello, xin chào tất cả cácậu hũ cho mừng các đầuũ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 10 của bộ Truyện già kỳ vừa thành tiên thần có cháu đó cầu ta sức sânn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và hoaọng độc của mình là bắt audio thì hiện tại ở tập trước có đại lượng bỏ giả đã tập trung tại ở phía bên dưới Long Khơ quan rồi à, không biết là có cái mục đích gì mà lúc này có một cái tên gọi là đạoo Thắng gì đó Đã đi lên ở bên trên của Long Khỉ Quang Tên này thì cũng không phải là có ý đồ xấu gì Chỉ muốn là danh chấn thiên hạ một chút Đi kiếm chuyện với Khương Trực Sinh mà thôi Nhưng mà không may là Hắn gặp phải Khương Trực Sinh Lúc này bị Khương Trực Sinh bắt lại đây Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 18 của bộ truyện dài kỳ Vừa thành kiên thần Con cháu đó cậu ta Sức sờn người này đã tới Long Khê Quan được mấy lần, công lực thông thiên cảnh tại bên trong đám khách thành hương vẫn là hết sức rõ ràng, dĩ nhiên chẳng qua là Khương Trường Sinh có thể thấy được. Người bình thường căn bản là nhìn không thấu được công lực của hắn. Nếu không phải là Ngảo Đen này cũng không có đả thương đệ tử, hắn hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Ngảo Đen lúc này hậm hực nói, "Người giang hồ rân giảng bối là đạo thặng." Dẫn bố muốn thử xem là thánh địa bổ lâm Có nội tình như thế nào Nhìn xem một chút có thể hay không Trộm lấy tiền không có tiền bởi đó mà Không có ý đồ cái gì đâu Ngoài trừ thẳng thắng sẽ được phan hồng ra Hắn cảm thấy nói những cái lý do khác Hắn là phải chết không thể nghi ngờ Dù sau đêm khuya xong vào địa bàn của người ta Chính là điều tới kiện Khương Trường Sinh cũng không có giết thằng này Khiến cho hắn thấy được một cái thi hi vọng Khương Trường Sinh lúc này lại hỏi Người không có danh tử hay sao? Người áo đen lúng ta lúng túng. Từ nhỏ nó là cô Nhi trời. Sư phụ liền là một cái tên cao nhân. Một cái tên cao nhân điên điên khùng khùng. Đặt cho ta một cái tên là là Tạp Chủng. Tiền bối à? Ta, ta không có ác ý gì đâu. Chỉ là muốn xông ra một cái uy danh thôi. Làm người này của chúng ta trộm đầu dạ càng lợi hại. Đối tượng trộm điện gì càng cao và tiếng của chúng ta lại là càng lớn. Mới có thể được cái người giàu săn lợi hại hơn tìm tới chúng ta đó mà. Hắn bịch một thóng quỷ gói ở trước mặt của Khương Trường Sinh, lưu mặn mà dập đầu. Xin tiền bởi ta mạng, xin tiền bởi ta mạng, giảng bối nguyện buông lệ ra giang hồ. Nói là từ đây về sau đạo thần cũng không có dám tiến vào lông cửa quang nữa bước. Bạch Kỳ lúc này vui vẻ cười nói, tập chúng nha sư phụ của ngươi, đất có tài à. Đạo thần cảm nhận được mình rất là khuất nhục, nhưng nó không dám cậy lại tiếng nào. Khương Trường Sinh lại cười nói, Nghe nói qua từ thiên cơ chưa hả Đạo thần ngấn đầu lên nói Nghe nói qua rồi Chính là một trong thập đại tao sư của giang hồ Cũng là võ lâm nhân sĩ của quân chức cầu nhớ Năm đó từ thiên cơ cũng lịch tới đây ghi rối Hắn sẽ dĩ còn có thể xấu xót Là bởi vì hắn vì lông khởi quan quét rác 10 năm Người lựa chọn là chết Hay vẫn là quét rác 10 năm đây Ấ, 10 năm Đạo thần bị dọa đến tàu thần lạnh cống Nhân sinh có được mấy cái 10 năm A Khương Trường Sinh lại hướng vào trong cơ thể của hắn đánh vào một cái đạo sinh tự ấn. Đạo thần toàn thân giật cả mình khẩn trưng cực kỳ. Hắn có thể cảm nhận được cái cỗ lực lượng khủng bố kia ở bên trong người hắn du đảng. Đây chính là sinh tự ấn nha. Vô lực là ngươi trốn đi bao xa. Ta chỉ cần vận công một cái, ngươi liền phải chết không chỉ nghi ngờ. Thanh thanh thật thật thủ sơn đi, ngươi còn trẻ. Năm đó lúc từ thiên ca xuống núi cũng mới 40 mà thôi. Như cổ vẫn có thể kiến công lập nghiệp à. Khương trừ sinh lúc này vỗ vỗ mặt của đạo thần nhẹ giọng cười nói. Ngưng cười, liền rời đi. Cái trán của đạo thần lúc này đã là úp trên mặt đất, chảy xuống như giọt nước mắt khuất nhục cùng với tuyệt vọng. Bạch Kỳ lại đi tới mỉa mày một chút. Tiếng huynh đệ nè, nhịn một chút đi, 10 năm rất là nhanh mà. Ta lúc đầu cùng ngươi là một dặn tao ngộ đó. Bây giờ 10 năm đã qua rồi, ta còn không có nở bỏ đi xuống núi đi nè. Nói xong nó cũng quay người. Hấp tấp đuổi theo bước chân của Khương Trực Sinh. Đạo Thần thì toàn thân run rẩy chỉ cảm thấy nhân sinh thật sự là tối tâm. Sáng sớm, trước sân môn của Long Khởi Quang, nhiều thứ một người quét rác, chính là Đạo Thần. Vong Trần đưa cho hắn một cái bộ đạo bầu, bây giờ thoạt nhìn cùng với những đệ tử khác của Long Khởi Quang là một dạng. Khuôn mặt của hắn tứng lãng, hết sức là trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ là cỡ 21-22 tuổi mà thôi. Đạo thần một mặt chích lặng trong lòng thì thống khổ cực kỳ Một tên tiểu đệ tử lúc này lại gần hỏi Vậy sư huynh này, là mặt a không biết là ở cái biển nào Đạo thần thức giận nói Cút sang một bên đi thằng nhóc Người đấy nào là tự nhiên mắng chửi người ta gì Mắng người thì như thế nào Người, người kia dễ người ta, ta tìm Hoàng Sư Bá chủ trì công đạo nè Hoàng Sư Bá, chẳng lẽ là Hoàng Sư đã danh đỉnh đỉnh hay sao Đạo thần vội vàng ngang hắn lại cười nói Ê ê ê, thật là có lẽ à Sư đệ nè, sư quân ta tiền khí thôi Màn đề mà người xuống nối ăn gà nướng Vì thế nào Tiểu đệ tử trừng lớn vòng mắt nói Tốt Đạo thần kinh ngạc nói hả người cứ như vậy mà đáp ứng sao Lòng khởi quân có thể ăn mặn à Dĩ nhiên là có thể rồi Chúng ta chẳng qua là tu đạo cũng không phải là xuất gia Cũng có đạo quan truyền thống có khác biệt đó Còn có thể lấy vợ sinh con nữa kìa À bắt quá cái kia Phải là sau khi sức sợ mới được nha Tiểu đệ tử xem như hiểu rõ rồi Nguyên lai đây không phải là sư huynh Mà là sư đệ à Đạo thần cảm thấy ứng thú Cục ván hàng nguyên Hai người một bên quét đát Một bên lại nói chuyện phím Tư thái của tiểu đệ tử Đúng là càng ngày càng cao Thái dương dần dần mọc lên ở phương đông Khách hành hương bắt đầu lên núi Lân cận lúc giữa trưa Có một nhóm võ lâm nhân sĩ lên núi Trong đó có một tên nam tử ở bầu lam, nhìn thấy đạo thần, trần thuật con mắt, vội vàng bước nhanh đi đến, ở trước mặt của hắn, thấp dòng hỏi. Ủa đại ca nè, ưu ngày làm sao để quấy cư, à, đang mày phủ đi đây sao? Đạo thần trần lớn con mắt biết hắn một cái, thấp giọng nói. Ê miệng, cút nhìn xuống núi đi, đừng có nói là gặp qua ta nghe. Nam tử ở bầu lam trong lòng hoang mang, nhỏ dòng hỏi. Ủa đại ca nè, ưu ngày làm sao vậy hả? Thất bại, để làm đạo sĩ quyết đáng cho lòng cửa hoàng 10 năm trước lập sau. Người đối với ngoại giới liền nói, ta muốn ẩn đôi 10 năm, 10 năm sau ta nhất định tìm người, chúng ta là một món lớn nha, đi đi. Đạo thần nghiêm túc nói, sau đó còn hướng về phía hoàng cung ném đi một cái mắt. Năm tử, ông bầu lâm chấn kinh, không dám suy nghĩ nhiều. Bị dọa đến liền môi vàng xây người xuống núi, thoát đi khỏi nơi này, sợ là mình cũng bị lưu lại, đưa vào cái kết quả giống như là đạo thần. Đạo thần thì nhìn theo bóng lưng của hắn trở dậy một tiếng Mà lúc này thì lục thừa phong Cũng dọc theo những bậc thăng của đường núi để lên núi Thấy cái tên nam tử áo bào Lam Hôm qua trong khách sạn còn khoát lát Lúc này đang hoảng hút chạy xuống núi Hắn âm thầm nghi hoạt Lại cũng không có suy nghĩ nhiều Tiếp tục cất bước để mà lên núi Hắn cũng với đạo thần gặp thoáng qua Sau đó mua hương hỏa Lại trực tiếp vào bên trong xem Đạo thần quay đầu liếc mắt Lượm lục thừa phong một cái thầm nghĩ Công liền thật là cao thâm. Chà chà, hy vọng gây một chút chuyện gì đi, dạng này trong lòng của ta, liền là thăng bằng lễ trời. Hắn thở dài một tiếng, hỏi hận không nên là tới lòng khởi quan này để làm cái gì. Đến lúc giữa trưa thì lúc này Khương Trường Sinh đang tại trong định viện thăng thở, Bách Kỳ thì tò mò hỏi. Đạo trưởng nè, thăng thở cái gì gì? Khương Trường Sinh lắc đầu, không có nói rõ lý do, hắn vì đạo thần mà đang thăng thở đi mà. Đêm qua vậy mà không có kích khởi băng thưởng sinh tồn Xem ra đạo thần này là thật không có sát tâm Chỉ là muốn tới đây trậm đồ Hắn đi đến phía dưới địa linh thụ Bắt đầu dùng đoan dược Bạch kỳ bỗng nhiên gửi được cái gì đó Lập tức chạy ra khỏi đình viện Hà kiếm tâm thì lúc này Đã bắt đầu dạy bảo cho Khương Túc tập võ Phong trần thì đã sớm Cầm theo cái cuốc đi ra phía hậu Sơn rồi Gió thu hơi quét qua một cái Lá rụng dồn dập Lúc nhanh sắp rơi vào bên người của Khương Trực Sinh Lập tức bị một cái lực lượng vô hình đánh văn ra ngoài Tung bay trên mặt đất Một lúc lâu sau Bạch Kỳ trở lại ở bên cạnh của Khương Trực Sinh Thấp giọng nói Cái tên võ giả thiên sư môn Lúc trước khi sát ta đã tới đây rồi nè Khương Trực Sinh nhắm mắt lại nói À ta đã biết rồi Đừng có muốn đánh rắn đồng cỏ nha Bạch Kỳ mặc dù không rõ Dũng ý của hắn Nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Ngược lại là Khương Trực Sinh mạnh như thế Đừng nói chỉ là một cái tên lục thượng phong Toàn bộ người của Thiên Sư Môn đến đây Chắc đều phải là sắp mặt Mà lúc này tại Hoàng Cung Bên trong ngự thư phòng Khương Tử Ngọc nhìn xa bằng Nhớ mày một cái Giang Sơn của đại cảnh đã mở rộng rồi Nhưng mà phương Đông Phương Tây cùng với phương Bắc Vẫn có rất nhiều vương triệu Về phần phương Nam Đó là một cái vùng đại dương mênh mông vô bờ bến Đại cảnh cho đến nay Còn chưa từng đến đó trong vòng qua bao giờ Hàng thiên cơ cũng đứng cạnh ở sau bạn nói khẽ. Bề hạ, đây chính là kết quả khốn lòng. Hoàng thất của các vương triều xung quanh liên tục bị đổ sát, rất rõ đàn Là cách làm cuối cùng một thế lực. quyền trưởng khống của các vương triều này trong âm thầm đã bị kẻ địch nắm vào trong tay trời. Địch ở trong tối chú tở ngoài sáng, không thể chủ ăn nha. Khương tử Ngọc lúc này cũng gật đầu nói. Trầm cũng rất rõ đàn bất quá khuyên tối chính là... Theo mấy cái vương triều này bị người ta chứng khóng rồi. Màu dịch đối ngoại của đại cảnh liều bị chặt đứt. Màu muốn phát động chiến tranh chỉ có thể từ nội bộ mà khai phá. Cất giữ đại lượng quân giới lương thực. Trắm nghĩa là chờ thêm một chút thời gian. Bây giờ bên trong đại cảnh có trăm vạn hùng binh. Mà nghĩa quân dự bị cũng đã đi đến gần 150 vạn là chờ thêm mấy năm. Trắm có lòng tin quét ngang tất cả các vương triều ở xung quanh nha. Bệ hạ nè, ngài cần bồi dưỡng một cái nhánh mật quân do những cao thủ tiền thế tạo thành Để có thể chống đỡ được thế lực thần bí đang hướng các hoàng triều khác tàn sát nha. Hàng thiên cơ nhắc nhở, ánh mắt của hắn rơi vào trên bản đột của tấn triều. Khương tử Ngọc lúc này cũng cười nói, Đậm sớm đã có ý tưởng này rồi, Trực cái đó ra, Những năm này kỳ trăng dự bảo thu thập được, Trẩm chuẩn bị dùng tại trên thân của một người thôi nha. Trước, nắm ra một tôn thần nhân cái đã Thần nhân vừa ra, Cái thế lực thần bí kia không thể nào không tự mình ra tay đâu. Hàng thiên cơ lúc này nhú mày hỏi, Bệ hạ, có ứng cử viên này không hả? Là Bình An Hả? Bình An đại tướng quân? ai cha, sát trần là có khả năng nha Thị chứ có hắn cực kỳ đáng sợ Có thể tiếp nhận được thống khổ Mà người thường không có thể chịu điện Có nắm chắc hơn để thành trụ thần nhân à Mà lại, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh Của một mình Bệ ha mà thôi Hàng thiên cơ nghĩ đến Bình An Không khỏi cảm khái Thật sự là mảnh nhân nha Mặc dù là hắn tới từ hiển thánh động thiên cũng bị tư chất của bình an lập cho kinh diễm. Nhân vật như thế, nếu là từ nhỏ tại hiện thánh động thiên tập võ, không có thể tưởng tượng được thành tựu của hắn sẽ là như thế nào. Có lẽ là, là trùng kích cảnh giới bên trong trèo thế, cũng không phải là không có khả năng. Bất quả đáng tiếc, mà cũng đúng, trời cao đúng là công bình giao phó cho bình an, một cái thể chất phản nhân siêu việt như thế, lại cũng tước đọt đi cái linh tính làm người của hắn. Lúc này lại có một cái tên bạch y vệ bước nhìn tiếng đính, đem một cái phong mật tính đưa cho Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc bở ra xem xét, vẽ mặt trong nháy mắt bằng lãnh. <cười> muốn lấy vỏ phẩm cấm, muốn chết à? Khương Tử Ngọc khắp dòng tự nói. Hắn nhìn về phía bạch y vệ nói. Tiếng đính chồng vỏ cát, truyền từ thiên cơ đến đây. Bạch y vệ lập tức đời đi. Hàng thiên cơ đối với từ thiên cơ cực kỳ cảm thấy là hận thú, bởi vì hai người đều gọi là thiên cơ. Hắn lúc này tò mò hỏi Từ tiến quân Đợi tại chân võ cát lâu gì thế Võ công có tiến bộ nhảy vọt hay không vậy Khương tử Ngọc cười nói Cái đó là tự nhiên rồi Nhớ năm đó Hắn cũng là thiên tài thiếu niên Dành chấn giật hồ Kéo một chút trở thành phố Lâm Chí Tôn rồi Đáng tiếc Tuổi trẻ không hiểu chuyện Lại đi khiêu chiến sư phục quân trọng Trường sinh tiên sư à Hàng thiên cơ nhẫn tình sáng lên Đối với cái vị đệ nhất nhân của võ lâm đại cảnh này Hắn mục mực trong chí hướng về, ngạc một nói là Khương Trường Sinh lại không muốn gặp Văn Võ Bá Quang ở trong triều, cho nên hắn cũng không thúc cưỡng cầu. Hắn biết đây chính là cử chỉ tránh đi điểm nghi của Trường Sinh Thiên Sư. Những năm này Văn Võ Bá Quang nghĩ muốn lấy lòng Trường Sinh Thiên Sư đều bị Thiên Vũ Giám điều tra qua, con cái thậm chí còn bị lặng yên không một tiếng động xử lý sạch sẽ. Lâm Khởi Quang chính là lực lượng được hoàng đế coi trọng nhất, hắn không cho phép bất luận cái người gì đối với Lâm Khởi sinh ra lòng tham cả. Đêm khuya, Lục Thừa Phong tại bên trong khách sạn tỉnh Tảo Vân Công, hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hít hắn lập tức mở mắt ra, đứng dậy cõng lên hộp gỗ. Từ cửa sổ bay ra ngoài. Hắn rơi vào bên trên đường phố. Thấy cửa sổ các khách sạn ở phụ cận liên tục được mở ra. Từng người từng người võ giả cũng là nhảy vọt ra ngoài. Hai tên võ giả của thị thần Sơn cũng là xuất hiện. Một tên cầm đầu, một tên thì cầm thương. Bọn hắn hướng Lục Thừa Phong khẽ gật đầu một cái. Lục Thừa Phong đồng dặn cũng là gật đầu đắp lại. Một lát sau, đi đầy đường toàn là võ giả. Từng cái đều là khí thế bất phạm. Chứ vậy nè, sau khi lên núi, thẳng lực gây ra hỗn loạn, được có tập trung vào một chỗ, để tránh bị yêu đậu một mẻ hút gọn, hiểu chưa? Cái tên võ giả nâng thương của thị thần Sơn lúc này mở miệng nói, thành âm không tơ rõ, nhưng tại dưới sự vận hành của chân khí rõ ràng truyền vào trong tay của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều gợt đầu, sau đó cùng theo hai người này đi tới lòng khởi sơn. Sau khi tiến vào đường núi, bọn hắn cắp tóc phân tắn, chú vào trong rừng cây. Từ những phương hướng khác nhau, hướng đỉnh núi một phóng đi. Tên võ giả nâng thương cùng với tên võ giả cầm đao sống vai mà tiến lên. Võ giả cầm đao lúc này trầm giọng nói. Đại ca, à? cái bạch lông kia bự trà bá như vậy, nghĩ muốn dời nó đi cũng không phải là chuyện dễ à? Võ giả nâng thương nói. Có khả năng không cần dời nó đi, chủ yếu là điều tra một chút. Ở bên trong Long khởi quan đến cùng là có cái gì bảo gì, lại có thể nuôi dưỡng được một cái con yêu xà bự trà bá như thế nha. Võ giả cầm đầu lúc này cảm khẽ nói: "Ai, hey, đại cánh ra cái dạng yêu đạo như thế này, cũng tính là không uống công lập rồi. Những cao thủ tới đây, thiệt đại đa số đều cũng không phải là người của đại cánh. Cao thủ của một vương triều có thể trấn chấn phương triều tông như thế, trăm năm qua cũng chỉ có một mình yêu đạo của Long Khứ Hoang là mà thôi a." giả Năng Thương lúc này không tiếp tục nói chuyện chuyên tâm đi đường, mà cùng lúc đó những võ giả khác cũng đều khẩn trương đến cực điểm. Mục đích của bọn họ cũng là gần như tương tưởng nhau, hoặc là vì tiệc học của Khương Trường Sinh mà tới, hoặc là vì địa linh thụ. Tên của Bạch Long thì đã truyền khắp thiên hạ rồi, nhưng mà phạm những môn phái có một chút nội tình đều đoán được, Long Khởi Quang này tất có kỳ vật gì, mới có thể nuôi dưỡng ra được một cái con linh xà to bự như thế. Cái dạng kỳ vật này, đối với võ giả mà nói, có lực hấp dẫn trí mạng. Lục thừa phong của Thiên Sư Môn đến đây cũng chính là vì việc này. Lục Thừa Phong lúc này từ bên trong rừng cây nhảy ra, nhảy vọt đến giữa không trung, hắn đã thấy trên núi của lông khởi hoang này không có ánh nến, vô cùng là an tĩnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái vạch kim Quang từ bên trong Long khởi hoang bay lên, bay tới một cái dạng độ cao cùng vị trí giống như là Minh Nguyệt, để cho Lục Thừa Phong cùng với những võ giả khác vô ý thức ngẩn đầu nhìn lại một cái, đó là Lục Thừa Phong trần to con mắt đột nhiên nhớ tới cái đêm 12 năm về trước con mẹ nó không tốt rồi lục tử phong lúc này bị dọa đến lập tức quay người chạy xuống núi mà cái đạo kim quang kia vẫn bay nhanh mà xuống dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua ít hầu của từng cái người phỏ giả đang ở trên núi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mang lên phần lớn là bị hù dọa mà những người bị cái đạo kim quang kia xuyên qua ít hầu thì trong thời gian ngắn ngủi liền sẽ mất mạng rồi mà các đệ tử bên trong lông khởi quang lúc này cũng bị kinh động Hàng xuyên vạn lý lăng tiêu cấp tốc theo từ trong phòng của riêng phòng mình chạy ra. Cái đạo kim quang kia vờn quanh long khởi sân, sẵn ốc và xuống núi. ven đường tru diệt từng người từng người võ giả. Không có một tên võ giả nào có thể chống cự được, thậm chí là vô pháp để mà né tránh. Hai cái tên võ giả của thị thật sân cũng bị là kim quang dọa đến dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy trốn. Cố đà! Đã... Võ giả nâng thương vừa nghe được sau lưng Tiếng kêu thảm thiết của huynh đệ mình vô ý thức quay đầu Thì đạo kim Quang kia đã xuyên thủng qua cổ họng của hắn rồi Còn người của hắn phóng to Trước khi chết Hắn đều không thể nhìn thấy đồ vật tru diệt mình Đến rốt cuộc là cái ôn dịch gì Thi thể của hai người lúc này Ngã xuống, lằn xuống, lằn vào bên trong đường cây Lục thừa phong thì nghe được Tiếng kêu thảm thiết cách mình càng ngày càng gần Đã nói lên Cái vật kia đang nhanh chóng tới gần hắn Không được, tiếp tục như vậy Hắn là phải chết không để nghi ng Lục Từ Phong lúc đệ càng răng nghĩ đến, hắn cấp tốc rơi vào bên trên đường núi, quay người đem hòm gỗ xuống, thôi động linh khí, đập vào bên trên hòm gỗ một cái, từng cái thanh thanh mộc kiếm bắn nhanh mà ra, cắm vào bên trong đất xung quanh, hình thành một cái trận pháp. Hắn lúc này nhìn thấy kim quang đang hướng mình đánh tới, hắn lập tức thi triển kiếm trận, hai tay vận tốc độ thật nhanh để mở ấn niệm chiêu, nhưng mà kim quang thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến Hắn cái vị cao thủ thần tâm cảnh này Đều là theo không kịp Lúc kim quang sát đến trước mặt của hắn Thời gian phản phức như dừng lại Hắn thấy được một cái mảnh Lá cây màu vàng kim Học si Ít hầu của lục thừa phong bị siêng thủng Máu vẫy cùng một chỗ Hắn trực to con mắt Thân thể thì thẳng tấp Hướng phía sau ngã xuống Một đường lăn xuống Một mực lăn đến ở bên cạnh vách núi Lúc này mới rơi xuống núi Cuối cùng nền ở phía dưới chân núi Máu thịt bè bát Ở trên núi lúc này Hàng Xuyên là võ công tối cường Tốc độ là nhanh nhất Hàng cấp tốc lao ra khỏi sân môn Tìm kiếm kẻ địch Nhưng rất nhanh hắn liệt phát hiện tất cả chỉ là thi thể Hàng nhú mày Tiếp tục hướng xuống để mà xem xét Những võ giá này đều đã chết cả rồi Tử trạng đều là một dạng Bị một cái loại lợi khí nào đó đâm xuyên thủng qua ít hậu Một đường đi xuống núi Hàng Xuyên chỉ là hết sông một hơi Chết thật là nhiều người Theo tiếng kêu thảm thức sự kiện hắn liền lập tức xuất phát nhưng còn không có nhanh bằng cái tốc độ tử vong của những người này. Sư phụ ra đai rồi. Hắn xuyên yên lặng nghĩ đến trong mắt của hắn tràn đầy vết kính sợ trong lòng của hắn cũng có một chút phức tạp. Hắn một mực là suy nghĩ chính mình có khả năng hay không đuổi kịp công lực của sư phụ nhưng bây giờ hắn cảm giác mình dĩ nhiễn sẽ là theo không kịp rồi. Lúc này tại bên trong nền viện Khương trượng sinh ngồi tại bên trên nhánh cây của địa linh thụ đưa tay ra. Một vạch kim quang theo từ ngôi quyện bay trở về, chui vào trong tay áo của hắn. Bạch kỳ ngứa đầu tò mò hỏi. Đó là cái gì chị? Nó nhớ kỹ cái món đồ chơi này. Liền là cái món đồ chơi này đem nó đưa đến ở bên trong lòng khai quang. Nó đến nay còn không thể nào hiểu được. Dù cho là thần binh lợi khí đi nữa, cũng không có khả năng, có năng lực như thế. Khương trượng sinh lại cười nói. Hà! Khi tốt nhất đừng có hỏi nha, người mà biết được nó rốt cuộc là thứ gì, tất cả đều đã chết rồi. Bạch Kỳ nghe vậy không rớt mà rung, liền vào bằng lất đầu. Nó tiếp theo lại hỏi cái khác. Ngài không lưu lại một người sống để mà hỏi bọn họ một chút gì sao mà tới đây hả? Khương Trần Sinh lúc này nhắm mắt lại nói. Không cần hỏi, nhiều người như vậy lên núi cùng mang theo binh khí, chắc chắn là có sắc tâm. Mục đích của bọn chúng hoặc là nhầm vào ta, hoặc là nhầm vào những vật khác có giá trị mà thôi. Cái này cũng không phải là một lần cuối cùng, ta rất chờ mong nhiều người đến hơn nữa à. Nói cho vạn lý đi tìm Quan phủ, để cho người tới nhặt sát. Những người này không xứng vào anh hùng mộ đâu. Cái đám gia quả lén lén lúc lúc này, làm sao có thể được cho là anh hùng chứ? Bạch Kỳ lúc này gật đầu, lập tức rời đi. nó một đợt đi xuống núi, thấy rất nhiều đệ tử đang kiểm tra thi thể, mười phần là nấu nhật. Vạn lý thì đã đi đến dưới núi rồi. Lúc Bạch Kỳ đi xuống dưới tới chân núi nhìn thấy thi thể của Lục Thừa Phong. Nó vui vẻ, nói khẽ một câu. Người khác không biết hắn mạnh cỡ nào, người còn không biết hay sao hả? Thật sự là lòng tham không đái, giao dối gặp bão mà. Lục Thừa Phong này từng cứu người tại lúc nguy năng, được cho là người thúc. Nhưng hắn cũng đều vì môn phái của mình mà giết người giết yêu. Lập trường khác biệt đều sẽ làm cho người ta thọt nhìn phức tạp. Khương Trường Sinh đã cứu hắn, nhưng hắn bây giờ lại mang theo ác ý mà thấy. Có lẽ đây chính là mệnh số. Mà ở một bên khác, Khương Trường Sinh ở trên cây cuối cùng cũng đã thấy được nhát nhở. Cang Vũ năm thứ 10, bỏ giả các nơi bởi vì ngáp ngá lên trụ Bạch Long mà Điềm Khuê chui vào Long Khải Sơn, nhưng kịp thời ra tay, đem bọn hắn toàn bộ đánh dứt vượt qua được một trận sát họa, tú hoạch được ban thưởng sinh tồn, thác thực đặng Vân Giáo Vũ. Thời gian trôi qua hết 8 năm cuối cùng cũng thu hoạch được bản thử sinh tồn. Hương Đường Sinh nhìn xem nhắc nhở lộ ra một cái nút kỳ, đây cũng là nguyên nhân hắn không lưu người đạo sống, thông qua nhắc nhở có thể nhìn ra, đối phương đều là có sắc cơ. Hắn bắt đầu vui thích truyền thừa, Vân Giáo Vũ bên trong chỉ nhớ, cái pháp thực này thật là tốt quá. Ngự kiếm phi hành thì chính là chiêu của người tu chân, mà Đằng Vân Giáo Vũ này thì chính là chiêu bài của người tu tiên rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Khởi Sơn đã hạ kính người hết chỗ, đại lượng quân binh đang nhất thị thể lên, quản lý thì cùng với quân lại thân lượng. Trong vòng một đêm chết mấy trăm tên võ giả, thật sự là dọn người. Dân chúng thì đang nghi lẫn, còn đám võ giả thì đều sờ mất mặt, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, một chút người này đều là cao thủ cả. Một tên nam tử áo bào lam ở bên trong đám người thế cảnh này, âm thầm vui mừng. May mắn là hắn sớm gặp được thần, được đạo thần khuyên lui, bằng không hắn cũng là một trong những thi thể đang đầy đất này rồi. Trường sinh diện sự, quả rất là mạnh, xem ra cũng không phải là có tiếng không có miếng rồi. Nam tử áo bào lam trong lòng cảm kháy, sau đó quay người rời đi. Hoàng cung, trong ngữ thư phòng, Khương Tử Ngọc theo từ trong miệng của một cái tên Bạch Y Vệ, biết được tao ngộ đêm qua ở Long Khởi Hoa, hắn nhú mại nói, để cho người ra ra một chút, những bỏ giả này là từ chủ nộp tới nha. Rõ, Bạch y vệ lúc này trời đi Đôi chân mày của Khương Tử Ngọc lúc này nhú lại đất sâu Hắn coi là những người này Đều là hướng về phía Khương Trượt Sinh mà tới Mặc dù hắn đối với Khương Trượt Sinh Tràn ngập lòng tin Nhưng cử động của những người này không thể nghi ngờ Là đang tỏ ra một cái tín hiệu Kẻ địch nghĩ trước là sẽ giết trừ Chỗ giữa lớn nhất của hắn Bên trên miệng me, một đào thân ảnh như gió tổi qua Chính là Khương Trường Sinh Chân của hắn đạp vào một đón me trắng Ở bên trên vầm trời ngao du cách xa mặt đất một cái độ cao đã có gần ngàn trượng Giờ lớn lúc này lai động câu trần thiên công đại vũ bầu cùng với tóc đen của hắn Trên mặt của Khương Trường Sinh tràn đầy nụ kề Trong lòng thoải mái tích cực điểm Cái này so với ngựa kiếm phi hành còn muốn thoải mái hơn Mà lại càng nhanh hơn nữa à Cái thật đằng văn giáo vũ bình thường liền nhanh như vậy rồi. Vậy căn đổ vân kia Một cái bổ nhỏ cách xa vạn dặm Lại là còn nhanh tới cỡ nào Thật chính là Dung ngã nhỏ một cái Thời gian bay vọt cách xa vạn dẫm đây à Trong lòng của Khương Trường Sinh Âm thầm cảm khái Hắn cúi đầu nhìn lại Tầm mắt xin qua biển me Hắn thấy được văn sân của đại cảnh Non xanh nước biếc Ở phía trên quần phong lại có mây mù vần quanh Giống như là tiên cảnh của nhân gian Hắn trước kia chẳng qua là ở phù cận Của kinh thành đi dạo mà thôi Còn chưa chân chính nhìn qua đại cảnh Hắn nhìn thấy một tòa thành trì Ở vào ở giữa một cái dãy núi Từng cái đầu quan đậu thông hứng từ cái đường đi Trong lúc mơ hồ có khả năng Thấy người người ngựa xe ồ ạt Bây giờ đại cảnh thật sự là phùng hoa Khắp nơi đều là người cả Khương trực sinh còn không thấy Tại bên trên sườn núi Có một tiểu hài tử chân dây đang luyện võ Hắn từ trong ngực Móc ra một cái bản bí tịch thật mỏng Đây là tại thời gian Khương trực sinh nhậm chắn luyện thư pháp viết ra mà thôi Hắn dùng linh lực đem bí tịch đưa tiễn đi. Phía trên ghi lại một cái bộ võ học, coi như là trời xanh biếu tạng vậy. Hương Trường Sinh lúc này mới ngửa mặt lên trời cười to, ngênh ngang rời đi. Tiểu Hài trên sườn núi cũng không nghe thấy tiếng cười của hắn. Lúc cái quyển bí tịch kia tiến vào tầm mắt của Tiểu Hài, thời điểm đó, nó không khỏi dừng bước lại nhìn một cái. Có thể không thành tụ một cái phen võ lâm truyền thiết hả? <cười> ha là chờ mong à. Hương Trường Sinh yên lặng chờ mong, Hắn bắt đầu đủ cái lợi như là xây tròn, bốc đầu, à, đá số, để cho mình tận khả năng thích ứng với cái thực đặng phân gia vũ. Can vũ năm thứ 11 Tháng 5, từ thiên cơ Hạ Giang Nam, đơn thương độc mã tiến vào Phật Thiên Cát, đại chiến với Dược Chiêu Đế kìa, mặc dù không có thành công hạ gục Dược Chiêu Đế nha. Nhưng mà từ thiên cơ vẫn tại bên trong vòng vây của Dược Chiêu Đế tự lợi và thốt thân. Một trận chiến này, sĩ ký của Phật chư các đại giám, võ lầm cuối cùng cũng biết được là Dương Chiêu Đế kia cũng không phải thật là thiên hạ đệ nhị đâu. Lý Mẫn lúc này hưng phấn nói ra, hắn biết Từ Thiên Cơ từng chiếm được Khương Trực Sinh chỉ bảo, mà hắn bây giờ cũng là như thế, từ một cái loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng với Từ Thiên Cơ cũng được cho là nửa cái đồng môn. Khương Trực Sinh lúc này cười hỏi, Nói như vậy, Dương Chiêu Đế cũng không phải là thần nhân rồi. Thần nhân... Thế nào lại để cho từ thiên cơ chạy trốn được? Đây đúng thật là một cái thần nhân pha ke mà. Lý Mẫn lúc này lắc đầu nói, Ờ, cái này ta cũng không rõ ràng, từ thiên cơ cũng rất là mạnh à, có lẽ là cái vị thần nhân kế tiếp rồi. Vông Trần lúc này đi tới cười nói, Từ thiên cơ thập được, khinh công thượng rợi nhất của Trần Võ Cát, có lẽ cảnh giới không bằng chương trịu đế, nhưng trốn vẫn là có thể đó. Võ học mặc dù rất khó vượt cảnh giới để mà giết địch, nhưng có chút võ công cao thâm là có thể để người ta trở về từ cõi chính, tự như đạo thần kia. Không pháp thì đặc thù, khinh công lại là thượng thừa. Công lực thông thiên cảnh liền có thể tránh né được giác quan của bạch kỳ tương đương với thần tâm cảnh rồi. Cũng chính bởi vì vậy Khương trượt sinh mới lưu đạo thần này một cái mạng, nghĩ đến về sao có khả năng phát huy được cái tác dụng gì. Khương trượt sinh lúc này lại cười nói, Xem ra bệ hạ chuẩn bị chàng ép Phật Thiên các rồi à Lý Mẫn cười lại nói Nên tràn ép rồi Những năm này Phật Thiên các độc chiếm võ Lâm Phương Nam Thu Liễm không biết bao nhiêu là của cải Võ Đậu Tài Nguyên rồi Gần đây đại lượng Bạch Y Vệ đã đợi cái thành Không cần bao lâu nữa ta nghĩ Dương Chiều Đế là phải biến Đành chuột chảy qua đường à Phần Thiên các này có mạnh hơn nữa Cũng không có khả năng mạnh hơn Hoàng gia của Đại Cảnh Có được chân Võ Cát Lại thêm võ pha cử hiệu triệu nữa Mấy năm tích lị xuống tế Lực lượng của võ giả đã đi đến Một cái trình độ cực kỳ là kinh khủng Đủ để quét ngang giang hồ rồi Lý mẫn lúc này lại nói thêm một chút tin tức Liền xuống núi trời đi vong Trần chống đỡ cái chỗ đi tới cảm khai nói Rất lâu không thấy Lý cầu công rồi Cũng đã có chút tưởng niệm hắn ha Tóc của vong Trần lúc này Cũng đã dần dần Nhiễm lên màu trắng không còn trẻ trung nữa Khương Triều Sinh lại nói Người đều có mệnh cả Hàng cuộc sống được đủ lâu rồi Lý Công Công so với Khương Yên Thì nhỏ hơn mấy tuổi Bây giờ Đại Cảnh đã lập quốc được hơn 61 năm Lý Công Công cũng đã bước qua 90 tuổi rồi Vong Trần lúc này là cười nói Đạo trưởng nè ta xem ngại thật sự là không có già nghe à, Không có đồng dạng như Hoa Kiếm Tâm Mặc dù thanh sưng của nàng vẫn là thường trú Nhưng lúc đó mặt của Thái tử Điện hạ Vẫn là sẽ tốt ra Một cái tàn thường trị sắc Nhưng ngài lại giống như là người tối 18 Không phải thay đổi gì cả à. Khương Trường Sinh lắc đầu nói Có thể là do ta không có xuống núi Không giống như nàng trải qua Quá nhiều ân oán sinh tử à Vong Trần cảm thấy cái này rất có khả năng à Nhưng hắn cũng thật bầu phục Khương Trường Sinh Có thể một mực đỡ ở trên núi Đây mới thật sự là người tu đạo Hà suy lúc này Bỗng nhiên bước nhanh đi tới nói Sư phụ à Tiểu tử làng tiêu kia lại muốn xuống núi rồi Ta xem hắn là muốn đi báo thù đó Lăng tiêu trước đó xuống núi cũng là không thượng lợi gì. Mặc dù mang về được một nhóm đệ tử mới, nhưng mà cũng tổn thất tới hai tên đồng môn. Trong lúc đó, hắn hành hiệp trừng nghĩa, cứu được một nữ tử. Nhưng mà cù địch của nữ tử vẫn là trí sắc không ngờ. Lăng tiêu bị nguyên một cái nhánh của môn phái về công. Tận mắt thấy nữ tử kia bị giết, sao mới mang theo đệ tử của hắn thoát đi. Vẫn là hoang xiên kịp thời chạy tới, cứu vớt bọn họ. Trận chiến kia cũng để cho hoang xiên dinh chứng giang hồn. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại là biến đổi. Trước kia là một kẻ ngại ngùng, hiện tại lại trầm mặt ít nói. Nương tựa theo thiên tư, cùng với càng khô thiên kinh, hắn năm nay đã thành công bước vào thông thiên chi cảnh, thuật lực thới biến. Khương Trường Sinh lúc này nói, cứ để cho hắn đi đi, giang hộ vốn là khói ân cù mà. Chuyện như vậy, hắn đã từng gặp qua. Đại sư huynh của hắn lúc trước Lý Trường Thanh, càng là vì một cái vị nữ tử mà trở thành ma. Hàng siêng lúc này thở dài nói Án cũng không phải Là ưa thích nữ tử kia đâu Chẳng qua là nuốt không trôi một cái hơi này Võ lầm của quy cụ củ của võ lầm Chém giết trong võ lầm Chỉ cần không nháo quá lớn sự Thì quan phủ liền mặc kệ Cho nên hắn nghĩ là dự vào chính mình Bạch kỳ ở bên cạnh chiêu chọc nói Vì sao ngư liền Không có thời điểm nào suy tâm hết chị Hàng siêng đắc ý nói Dạ dạ của ta chính là ma chủ đó Ta từ nhỏ đã thấy qua sinh tử trời Tiểu tử làng tiểu kìa, có thể cùng với ta so sánh hay sao? À, ta làm sao nghe người ta nói có người từng bị phần thiên cát tri sát, tè cả ra quần, trốn trở lại trong quan hả? Người nghe nói gì hả? Một người một sối bắt đầu, đấu vỡ mòm. Cái bạch kỳ lẩu cây di động này thường ngày liền là cái miệng tiện, đây cũng là cái niềm vui duy nhất của nó. Chẳng được bao lâu thì thanh khẩu lúc này cũng tới, hôm nay thật sự là nói nhật. Thanh khổ đi vào tuổi tráng niên bây giờ tại bên trong quang rất là có y vọng, thậm chí so với đại đệ tử vạn lý càng uy nghiêm hơn. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là sợ hắn. Sưu quân nào có gọi đến đây báo phỏng tự xưng là đồ đại của sư phụ. Vẻ mặt của thanh khổ phức tạp nói, Cái việc thanh hư đạo trưởng rời đi đến nay vẫn là cái gai trong lòng của đám đệ tử cũ. Bọn hắn không biết thanh hư đạo trưởng vì sao mà rời đi cả. Vẻ mặt của khương trường sinh khả động nói, Nếu là có thư của sư phụ, liền để cho hắn vào đây đi. Thanh khổ lúc này lại nói, hắn nói là muốn gặp huynh, nhưng nếu huynh không muốn gặp, hắn liền không vào lúc khởi quan đâu. Huynh trời sinh vốn là muốn nói, không vào thì liền không vào, nhưng nghĩ tới thế độ của người này có một chút cổ quái lại cái việc có quan hệ tới thanh hư đạo trưởng, nên hắn chỉ đành phải nói, thôi được rồi, để cho hắn vào đi. Thanh khẩu lúc này lập tức say người. Hàng xuyên bông trần cũng là hết sức tức trời đời đi, Tô Sơn chỉ còn lại có Bạch Kỳ cùng với Khương Trường Sinh. Hà Kim Tâm thì đã đi vào trong cung làm bạn với Khương Tú rồi, nàng hiện tại cũng không có tập võ, tập trung tinh thần để giúp cố cho Khương Tú. Nãy nãy đối với cháu trai yêu thương, thật sự là quá cường liệt, để cho Khương Trường Sinh cũng thực sự cảm thán. Sau thời gian một nén nhăn, thanh khổ mang theo một cái tên đạo sĩ nhập viện. Cái người này thân sinh đạo bào màu đen, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, bên miệng có râu ria nhàn cả người hơi lộ ra tang thương. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Khương Trường Sinh Không khỏi là động dung Rõ ràng là hắn bị sự trẻ tuổi của Khương Trường Sinh Làm cả kinh đánh Khương Trường Sinh đưa cho Thanh Khổ một cái ánh mắt Thanh Khổ cũng lập tức biết điều lưu ra Đạo sĩ áo bầu đen hít xong một hai chấp tay nói Gặp qua Trường Sinh Sư Huynh Bần đầu tên là Ninh Khổ Khương Trường Sinh lúc này đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống Sau đó vì hắn chăm chạ Đợi Ninh Khổ ngồi xuống Khương Trường Sinh mới hỏi Không biết sư phụ ở đâu hả ánh mắt của Ninh Khổ phức tạp nói: "Sư phụ rồi đi đại cảnh rồi, nguyên bản, hắn nghĩ là đưa ta đến lục khư quan, thế nhưng một lần, chúng ta tại bên trong một cái khách sạn ở vùng đền núi, gặp được mấy tên võ giả, bọn hắn tự xưng là đến từ Triều Tông, khi đó ta vẫn không rõ Triều Tông là như thế nào. Vẫn là sư phụ sau đó nói cho ta biết, Triều Tông chính là tông môn cường đại phía trên để áp đảo vùng Triều. Sư phụ nghe nói là Triều Tông chuẩn bị hợp lại đối phó với đại cảnh." Hôm đó, cái đám vỏ giả kia đồ sát toàn bộ khách sạn này, tri sát ta cùng với sư phụ. May mắn chúng ta nhảy vào trong biển, mạo hiểm tránh rốt được một kiếm sau mới trốn vào một cái hải đảo để mà dưỡng thương? Qua tới hai năm, chúng ta mới một lần nữa trở về cảnh triều. Sư phụ để cho ta trở về đem tin tức cáo trên một người. Còn người đó thì đi tới bên ngoài cảnh triều, tìm kiếm một chút hy vọng sống rồi. Khương trừ sinh bất động thanh sắc hỏi, có nhiều ít triều tông hợp lại hả? Là hai phe Hả? Chỉ có hai phe? bọn hắn chuẩn bị sử dụng những vân triệu ở chung quanh vây công cảnh triều Bọn hắn biết người rất mạnh, những người chẳng qua cũng chỉ có một người. Đợi gian sơn của đại cảnh này phá trối là những biện pháp đấu phó với người à? Lời nói của Ninh Khổ ngược lại là để cho Khương Trời sinh nhú mạng. Xác thực là hắn mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là mạnh có một người. Nghĩ bảo vệ cái gian sơn lớn như vậy là rất khó. Coi như hắn một mình đi tới hang ổ của hai phe triều tông, đối phương cũng có thể né tránh, không ngực lôi kéo, cho đến khi đại cảnh vong triều. Khương trường sinh đột nhiên cảm nhận được áp lực, không sợ địch nhân nhiều, liền chỉ sợ cái địch nhiều, mà lại không nói tới võ đức, cùng mẹ nó. Ninh khổ lúc này mới từ trong ngực, móc ra một cái phong thư, sau đó dơ lên chén trà, uống một hơi càng sạch, đứng về rời đi. Khương trường sinh hỏi, ngươi muốn đi đâu vậy? Ninh khổ nói, Đi tìm sư phụ Chuyến này tới đây chủ yếu là mang thương cho ngươi mà thôi Trời đất bao la Ngươi đó đâu tìm Vì sao không luôn lại đây Cái mạng này của ta là sư phụ cũ Ta cũng không phải là đệ tử của lòng khởi quang Sư phụ ở đâu thì nhà của ta mới lỡ đó Nên khổ lúc này không quay đầu lại Rời đi khỏi đình viện Khương trường sinh nghe tới chỗ này Liệt không ngăn cản nữa Người có chí riêng Thánh ước đạo trưởng có thể nuôi dưỡng được Một tên đệ tử như thế cũng có thể vui mừng rồi Bất quả Khương Trường Sinh cũng không thể học theo người này Bây giờ cả Kinh Thành và Long Khởi quan đều cần hắn Hắn cũng không thể đi được Khương Trường Sinh mở thư ra Nội dung bên trong cùng với lời nói của Ninh Khổ là không sai biệt lắm Cũng không có hỏi hắn ân cần gì Tựa như là một cái phong thư tính tình báo phổ thông vậy Câu nói sau cùng ngược lại để cho hắn trong lòng có chút cảm động Nếu là vô lực nhìn chung tự thân đi Khương Trường Sinh yên lặng đem thư cất kỹ, sau đó điều tra giá trị hơn quả của mình. Trước mắt giá trị hương hỏa là 74003. Toàn bộ Triều tông chuẩn bị vây không đại cảnh tới đây về công ta, ta có thể hay không dễ dàng trấn áp vậy? Cần tiêu hao 4000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 4000, không tính là quá bất hợp lý, phiền tối là ngay ở chỗ đối phương sẽ trước nhằm vào đại cảnh. Khương Trường Sinh yên lặng lựa chọn không, sau đó truyền âm cho Khương Tử Ngọc ở bên trong hoàng cung. Để cho hắn sớm ngày chuẩn bị Càng vũ năm thứ 12 Hoàng đế hạ lệnh Điều 80 vạn quân Đi tới bên cạnh Tấn Triều Hắn trước định thôn tính Tấn Triều cái đã Thứ Nguyệt Một cái tin tức nặng ký oanh động Cả võ lòng của đại cảnh Dương chiêu đế của phần thiên cát quy hàng triều đình, đảm nhiệm tướng quân tứ phẩm, toàn bộ đệ tử của phần thiên cát cũng đều là tổng quân cùng nhau đi tới tấn triều. Khương trự sinh biết được tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn. Ngày Liên Mận nói, hàng đế viết một phân thư mật tính để cho Bạch Y Vệ giao cho Dương Triều đế. Nội dung cụ thể là cái gì? Người của hắn không có điều tra được rõ ràng. Hòa kiếm tâm thì cũng đã thoát ly khỏi Bạch Y Vệ rồi, nên cũng không có quyền hiểu rõ. Một ngày này tại trong đêm, Khương Trường Sinh cùng với Bạch Kỳ đồng thời má mắt. Liền ngay cả Bạch Long đang ngủ say cũng là ngấn đầu nhìn lên. Toàn bộ đều nhìn về phía hướng quần cung Cái cổ khí tức này chính là thần nhân. Thần nhân chân chính. So với tiệt tâm thần tăng sau khi buồn cháy khí huyết khí thế của cường đại hơn. Khương Trường Sinh lúc này hơi hiếp mắt lại cái cổ khí tức này chính là bình an. Vậy là cuối cùng cũng thành công rồi. 30 tuổi bình an tại dưới sự toàn lực giúp đỡ của Khương Trường Ngọc đã thành tụ thần nhân. Tối như vậy liền đi đến thần nhân tuyệt đối là thiên tài kinh thế. Khương trực sinh không khởi không cảm thấy. Khương Vũ mặc dù ngu ngốc nhưng mà thật sự sinh được một đứa con trai tốt. Từ chất tập võ của bệnh An tuyệt đối là mạnh nhất mà hắn đã gặp qua. Từ nhỏ đã là khí lực lớn vô cùng. Trời sinh là người kế tục để tập võ. Liền ngay cả từ thiên cơ đã từng là đệ nhất thiên tài cũng vì đó mà sợ hãi. Đáng tiếc Khương Vũ vì nâng đỡ con riêng độc hại mẹ con của bệnh An. Để cho bệnh an cả đời tàn khuyết Có lẽ đây cũng chính là thiên ý Thiên ý không cho phép Một cái bệnh an kiện toàn sức thế nó đi thì cũng phải nói lại Tư chất của bệnh an mặc dù đáng sợ Nhưng có thể thành tựu được thần nhân Chủ yếu là do Khương Tử Ngọc Cũng có thể bỏ ra được Những năm này Hắn tập hợp lực lượng của toàn triều Thu thập kỳ trân dự bảo Toàn bộ điều nệnh vào trên người của một mình mình à. Chỉ là dược trì liền đã ngâm tới 2 năm Cũng may mắn là đã thành công Một cái đêm này Cao thủ võ lâm ở bên trong kinh thành Đều là bị kinh động Bọn hắn dồn dập đi vào bên trên mái hiên Hắn sợ nhìn về hướng của Hoàng Cung Uy áp của thần nhân Để cho đám võ giả đều là sợ hãi Bọn hắn nguyên lai like còn tưởng rằng Là có cao thủ thần bí nào Bất ngờ tập kích Hoàng Cung Nhưng mà thấy Hoàng Cung không có động tĩnh gì Liền ngay cả cái đám cấm quân Từng tra ở bên ngoài thành cung Đều là thợ ơ Bọn hắn liền ý thức được một điểm Khả năng cái vị cao thủ thần bí này Liên là người của hoàng đế, vừa thành công đột phá đấy mà. Ồ, okay, khí rất thật là mạnh à? Hả? Ý cung nội của cao thủ, chẳng liền là hoàng đế. Cái này rất có khả năng à, nghe nói hoàng đế chính là thân trường đệ tử của võ thần Long Khởi Hoàng, tập được thật công cái thế cả không tri kinh, công lực của hắn không có thể tưởng tượng đâu nha. Hây, đại cảnh thật sự là một năm so với một năm càng mạnh hơn mà, liền ngay cả võ công của hoàng đế cũng đều lợi hại như vậy rồi. <cười> Vỗ lâm này thật khó mà lăn lộn mà. Ủa, cái này không phải là chuyện tốt hay sao hả? Ngày hôm sau trời vừa sáng, thì Khương Tử Ngọc đã mang theo Bình An đến đây bế phỏng Khương Trường Sinh. Hoàng Xuyên cũng tiến vào bên trong sân nhỏ và xếp Bình An. Bình An vẫn như cũ là cường trắng như là mang ngu, thân cao gần 2 mét, tứ chi cứng cám Ở bên ngoài thân tản mát ra lãnh quan nhạt nhạt. Đó chính là cương khí bám tại bên ngoài thân, phụ ý thức bảo hộ lấy thân thể. Đối mặt với Khương Trường Sinh, Bình an lập tức thu lại khí tức hùng lệ, nhu thận ngồi tại bên thân của Khương Trường Sinh, hưởng thụ được hắn sợ đầu. Để nào, trọng không có bạc đại hắn chứ. Khương Tử Ngọc lúc này một thân y phục hàng ngày cười cười nói nói, trở lại cái gian viện tử này, hắn liền không lại duy trì tư thái đế vương nữa. Hàng Sinh lúc này cảm khai nói, Cái này chính là thần nhân ạ, thật sự là lợi hại quá trời Mặc dù hắn không ra tay, ta đã cảm giác được không phải là đối chủ của hắn rồi. Trần khiến của hắn thật sự là cực kỳ đáng sợ Tự như là một đoàn liệt diễm hần hật Đang thiêu đốt vậy Phong Trần lúc này phút cầm nói Mặc dù trở thành thần nhân Nhưng mà hơi gậy đi rồi Bạch Kỳ thì kiên kỳ nhìn bình an Nó thật sự là khó có thể lý giải được Vậy mà lại đem một cái tên đồ đần Bồi dưỡng thành thần nhân Không sợ hắn phát cuồn Mất không chế hay sao Tại sao không bồi dưỡng mình Bạch Kỳ cực kỳ là ghen ghét Khương trường sinh lúc này cười nói Họ không sai, không có thương tổn tới kinh mạch cùng căn cốt So với những thần nhân ta đã thấy Bình an đều là cường đại hơn nha Theo ý nghĩ của Khương Trường Sinh Thì cũng chỉ có lâu chủ của đại thừa Long lâu tiêu điệu thiên Có thể ổn áp được bình ăn mà thôi Không thể không nói Cho dù là mong muốn dùng tài nguyên Để mà bòi ra được thần nhân Cũng cần phải có thể phách cực kỳ mạnh mẽ Để có thể chịu đận Cơ sở của thần nhân vẫn là cần thiên tư Khương Tử Ngọc lúc này cười nói Cái này là tự nhiên rồi, trầm làm sao mà nhấn tâm thương tổ hắn chứ. Mọi người lại hàng huyên thêm một hồi lâu, mãi đến khi vong trần mang theo những người khác rời đi. Ở bên trong viện chỉ còn lại có Khương Trường Sinh cùng với Khương Tử Ngọc, liền ngay cả Bạch Kỳ đều bị đuổi đi ra ngoài. Khương Tử Ngọc lúc này thu lại nụ cười nói, Phụ thân à, tình báo lúc trước người truyền cho ta, ta cùng với tâm tỉnh thường tượng rất lâu rồi, quyết định là chủ động sức kích thôi, không thể ngồi chết chết được. Cho nên chúng ta cầm Tấn Triều để mà khai đau. Tấn Triều không phải là quy hiếp, muốn ta giết ta. Có ngày cùng với bình an tại, bọn hắn tới bao nhiêu người đều phải chết cả. Đến lúc đó bọn hắn nằm lọc phải thều lọ. Lần này chinh chiến, từ thiên cơ, tông thiên vũ, cùng với Dương Chiêu nữa, mang theo rất nhiều cao thủ. Trong đó Dương Chiêu càng là thần nhân rồi, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Khương Trực Sinh lúc này cười nói, Tha liền biết tiểu tử, tử ngươi đổi chọn Tấn Triều là có dụng ý mà. Lên là nghĩ bức đối phương tới kinh thành, đúng không hả?" Khương Tử Ngọc cười hắc hát, hát nói. "Vụ <cười> thân à, ngài nói qua mà, ngài che chở cho ta, ta che chở cho Giang sư đại cảnh." Lúc này hắn tại trước mặt của Khương Trừ Sinh cũng giống như là một đứa bé vậy. Khương Trừ Sinh đối với Khương Tử Ngọc hết sức cưng chiều, không lại so đo lòng dạ nhỏ mọn của hắn nữa. Có lẽ bởi vì khi còn bé đã lợi dụng qua đứa con này. Ngược lại hắn so với nhi tử của mình sống được càng lâu hơn. Dùng túng nhi tử của mình một thế thì lại như thế nào? Con vị phụ tại, ngực cứ yên tâm đi. Lời này của Khương Trường Sinh để cho Khương Tử Ngọc nụ cười càng sâu hơn. Khương Tử Ngọc từ trong ngực móc ra một cái bộ địa đồ, bắt đầu vì Khương Trường Sinh giới thiệu các vương triệu phụ cận. Giả tầm của hắn rất lớn, hắn muốn quét ngang vương triệu của tiên hạ, sáng lập ra một cái công lao phản thí chưa từng có. Bây giờ đại cảnh đã có hai tôn thần nhân, lại thêm Khương Trường Sinh so với thần nhân còn càng cường đại hơn. Khương Tứ Ngọc thật sự là không sợ triều tông Hai cha con hàng huyên rất lâu Đại bộ phận thời điểm Đều là Khương tử Ngọc đang nói Nói từ bản thân lăng văn tráng trí Hắn phớt khởi cực kỳ Khương trời sinh thì mớm cười lắng nghe Phản phớt duyên nhìn thấy Một cái nhân sinh khác của chính mình Nếu là không có đại thừa long lâu Hắn không có bị đánh tráo Hắn là thái tử thương vị đăng cơ Hắn có lẽ cũng sẽ giống như Khương tử Ngọc Bây giờ hào tình phản trượng Lại sống một thế Nếu là hoàng đế Vậy sẽ phải là thiên cổ để nhất đế rồi. Đáng tiếc không có nếu như. Trải qua từ nhỏ lại thêm hệ thống sinh tồn. Khương trừ sinh đã kiên định một đầu con đường cùng với Khương tử Ngọc là hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có hối hận hưởng thụ bên trong đó. Tháng 9 cùng năm, Đại Cảnh khởi sướng đợt xăm lấn lần thứ nhất tới Tấn Triều. Một trận chiến này, Tấn Triều phái ra 40 vạn binh lực. Nhưng mà căn bản ngang không được bước chân của Đại Cảnh. Mười mấy năm trước, Tấn Triều liền là bại tứng với tay của Đại Cảnh rồi. Về sau mỗi một năm lại phải tiến cống. Lại thêm Đại Cảnh sau đó đã chiếm được cổ hẳn. Đơn thần về quốc lực, Tấn Triều không thể nào là đối thủ của Đại Cảnh được. Ẩn lúc vài năm, Đại Cảnh lúc này bọc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, như là hổ nút dì, thế không thể đỡ nổi. Tinh chiến thắng lúc này không ngừng, hướng về các nớ bên trong cảnh triều truyền đi. Dương Chiêu Đế dùng lực lượng của thần nhân cảnh quét ngang quân địch thể hiện ra lực tống trị khủng bố không kém gì hơn so với Bình an Chiến tích của hắn cũng làm cho võ lâm nhân sĩ sôi trào. Mới ban đầu tiệt đại đa số người của võ lâm đến là vì triều đình sẽ bắt lấy dược chiều đế đem hắn bỏ bào thiên lao. Không nghĩ tới dược chiều đế lất mình biến hóa, trở thành tướng quân của đại cảnh sau pha chiến đấu dành chứng các triều. Chuyển biến như vậy cũng kích thích đến những võ giả khác. Người tập võ vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có cơ hội như thế để mà lập công, há không nóng mắt. Càng ngày càng nhiều võ giả đi tổng quân Võ giả đã nhập vào quân đội rồi Dồn dập hướng lên phía trên thỉnh cầu được tham chiến Nhưng đều bị Khương Tử Ngọc bác bỏ Cũng là truyền lệnh cho quân đội các nơi Tiên bố về sau còn rất nhiều cơ hội Đối phó với Tấn Triều này không có quan trọng Sao cần lại phải gia tăng binh lực lên Lúc này trong ngữ thư phòng Hàng Thiên Cơ chỉ vào sao bằng nói Chiếm đợt Tấn Triều Mục tiêu của chúng ta Hẳn là đặt về phía Tây Chính là Tần Triều Tầng triều đất rộng của nhiều Lại là có nơi hiểm yếu có thể phòng ngờ một bên khác Một khi đến hạ Chúng ta liền không cần lo lắng Cái hướng này khả năng xuất hiện định nữa Phía tay của đại cảnh có ba phương vương triều Theo từ trên hướng xuống Phân biệt là Bắc Chu, Tầng và Hoàng Nguyên Hoàng Nguyên thì tới gần là Hải Dương Thuộc về tiểu quốc Nhân khẩu thư thớt không đáng để lo Một bên khác của tầng triều Thì lại có cường nhạc thành bày khó mà leo lên Cho nên nhiều năm qua Tân Triều chỉ cần lấy lòng cảnh Triều là được Còn về phần Bắc Chu Đi lên chính là hoang mạc và bình nguyên Chiến tiến dễ dàng khấu dài Khương tử Ngọc lúc này hỏi Ý của người là Tân Triều có thể sẽ tiến công chúng ta sao Hàng Thiên Cơ lúc này nói Còn sai Dựa theo tình báo mà bị hạ lấy được Hai phe Triều Tông nghĩ hợp lại Từng bước xâm chiếm đầy cảnh Chắc chắn là sẽ đi qua Bắc Chu Ngoại của Châu và Thấn Nhưng nếu chẳng qua là như thế Ý kiến của chúng ta liền đều tập trung ở phương Bắc rồi. vẫn là tương đối tốt ưng đối. Nhưng Triều Tông không có ngốc như thế, tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nếu là chúng ta cùng với các hướng khai chiến, binh lực bên trong giang sơn trống rỗng, tầng triều đột nhiên ra tay, vậy thì quá mất là trí mạng, cái loại tình huống này không thể không phòng. Khương Tử Ngọc lúc này nhíu mày, hắn nghĩ đến tình huống có khả năng xuất hiện mà từ thiên cơ đã nói đến, hắn cảm thấy sát thật rất là nguy hiểm. Đúng lúc này có một tên bạch y về tiếng đính đưa cho Khương Tử Ngọc một cái phong mật báu Hắn mở ra xem sắp mặt biến hóa. Hàng thiên cơ lúc này hỏi, Thế nhưng là có thần nhân buồn xuống chiến trường của Cảnh Tấn rồi. Khương Tử Ngọc gạt đầu nói, Không sai nha, đám người từ thiên cơ bị áp chế, không thể không lui mình, cũng là thần nhân, nhưng dương chiêu vậy mà không phải là đối thủ. Hơ, phế vật, vậy mà còn dám tự xưng là dương chiêu đế hả? Hàng thiên cơ lúc này lắc đầu nói, Cũng không thể trách hắn không bằng người, thằng nhân của đại cảnh mới sinh ra bao nhiêu năm được chứ? Đối phương chắc chắn là đến từ Triều Tông rồi Mà lại tiệt hợp của Triều Tông Lại càng cao thâm hơn Dương Chiêu là sao có thể so chứ Bất quả thật suy đoán Cái vị thần nhân kia vậy mà không làm gì được Dương Chiêu cùng với đám người từ tướng quân Chiến tranh sẽ làm vào dằn co Ú thế còn thể quân ta nha Khương Tử Ngọc nghe vậy gọt đầu hỏi Khí vận khi nào có thể ngừng tụ gì hả Hàng Thiên Cơ lúc này lại nói Dẫn gần tới mấy năm Các nơi đã lập vận tháp rồi Nhưng mà khí vận bên trong thiên địa thì không phải là người có thể ngừng tụ được đâu. Thần chẳng qua là giữa thí dẫn dắt mà thôi. Khương Tử Ngọc hết xong một hơi, tăm mắt một lần nữa đọc vào bên trên sa bàn, lâm vào bên trong trầm tư. Càng vũ năm thứ 13, đại quân cảnh Triều hùng nuốt rất nhiều cương thổ của Tấn Triều, ép tới đại quân của Tấn Triều liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này thì ở một bên khác, Phương Triều Bắc Chu đột nhiên khởi xứng tập kích bất ngờ Tiến vào Lương Châu của Đại Cảnh, trú quân tại Lương Châu lại khó mà ngăn cản, liên tục lưng hẳm mấy thành. Khương Tứ Ngọc đột nhiên giận dữ, điều động bạch y vệ mang Bình An đi đến Lương Châu. Một người chính là một quân. Một tháng sau, Bình An liền bắt đầu đồ sát đại quân của Bắc Chu. Sau khi trở thành thần nhân, hắn càng trở nên điên cuồn hơn nhiều. Đại Cảnh độc chiến hai triều mà lại là thế giáp công, nhưng mà Đại Cảnh vẫn là chiếm thượng phong. Lúc này tại bên trong một tòa đại điện Kim Bích Huy Hoàng Tân sợi trụ đỏ ở bên trên khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch Thủ tòa chính điện Ngồi lấy một cái tên nam tử ở bầu đen Hắn bày vệ tóc tay bù xù Tòn tân thẳng mát ra khí tích cực kỳ nguy hiểm Hắn lúc này nhìn chăm chăm vào Một người bên trên khách tòa phía bên phải Mở miệng nói Bây giờ đây cảnh Có ba vị thần nhân Trường sinh tiên sư kia càng là tiếp cận Thực lực kim thần cảnh Ứng đối ra là sao đây Bên trên khách tỏa, là một người hình tượng giống như là một vị thư sinh, tướng mạo khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt còn không có huyết sắc gì. Mắt ấy thì quần thâm, lộ ra có chút bệnh yếu. Hắn lại động hoạt xếp cười nói, thông vũ cấu của các người cùng với tổ tình lâu ta có thể kiếm ra đợt 5 vị thần nhân. Chẳng qua là trường sinh tiên sư vì khó đối phó thật. Lâu chủ chúng ta để cho ta nói việc này chỉ phải không chủ biết. Chờ một chút đi, hiện tại muốn làm chính là tiêu hao quốc lực của đại cảnh. Lâu chủ chúng ta Đang là làm việc Đến lúc đó 13 châu chắc chắn thuộc về 2 phe triều thâu chúng ta rồi Nam tử áo bầu đen cũng chính là vệ cốc chủ Lúc này hiếp mắt lại nói Bạn tỏ rất là tò thò Lâu chủ của các người Thế nào là làm việc Hắn có thể mời đến lâu ấy kiềm thần cảnh hay sao Thư sinh lại lắc đầu nói Lâu ấy kiềm thần cảnh Thần lâu kiến thủ Bất kiên vị sao có thể mời đến chứ Chỉ có tam thượng triều tông Mới có năng lực này mà thôi Hỗn hộ trưởng sinh tiên sư khi nhất định không thể nào là Kim Thân Cảnh cả. Thành tổ Kim Thân Cảnh tất nhiên dẫn tới khi vận phương trào, thiên địa thông minh. Chúng ta như thế nào không biết được hả? Hắn nhiều lắm thì là tiếp cận Kim Thân Cảnh mà thôi. Hắn lúc này dừng một chút lại nói, Tổ tinh lâu sẽ thúc đẩy của triều đồng minh. Bên là của cổ triều, hùng bên ngàn dạng, tất nhiên là đè sập đại cảnh rồi. mà khác, tả sĩ của chúng ta đã chạy tới cái trạng đại cảnh. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của trưởng sinh tiên sư, Nhưng mà thần không biết quỷ không hay, tru diệt hoàng đế đại cảnh vẫn là rất có hy vọng. Khi đó, đại cảnh nhất định là lọn, cần thời gian trọng lập hoàng quyền. Thời gian của chúng ta còn hết sức sụn tốt nha. Về cốc chủ lúc này, cao mày nói, Thực lực của tài sứ các người, bạn tôi biết được, sách thật rất mạnh. Nhưng hắn nhiều nhất cùng với tiêu điệu thiên đánh ngang tay. Nếu là bị trừ sinh thường xin phát hiện là thì... Thư sinh lúc này ngắc lại, hắn không mang theo âm khu... Ngay như vậy, về cốc chủ động dung, tầm mắt gắt rau nhìn nhập chập thư sinh. Thư sinh vẫn là thẳng nhiên đối mặt. Không nghĩ tới, âm khô kia lại bị tụ tinh lâu đạt được. Việc này nếu để cho thượng tâm triều thông biết được, khá cơ phiền phức lớn rồi. về cốc chủ cười lạnh không thôi. Thư sinh lúc này cũng là cười nói, thầm vũ cốc cùng với tụ tinh lâu đã buộc chung một chỗ rồi, vệ cốc chủ sẽ không bán đứng chúng ta chứ. Nếu như là tả sức của ta thất bại, Âm khô vừa vặn, rơi vào trong tay của Cảnh Triều, vậy có liên quan gì tới ta đây? Về cúc chủ ngỡ người, sau đó dập chân thời to, thư sinh đồng dặn cũng là cười rất là nhom hiểm. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 18 của bộ truyện dài kỳ, vừa thành tiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 19 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.